Chương 224. Chương 224, phải về Tiên vực thật, nhưng trước lúc đó, Bồn Thái tử còn phải liên hợp với những cổ tộc bị chấn áp khác để hoàn toàn diệt trừ Đại giận Hoàng chiêu. Trong mắt Thiên yêu Thái tử mang theo thù hận khắc cốt, năm đại thế lực theo đuổi, Trư cổ ma tộc và cổ yêu tộc đã phản bội ra thì giữa ba thế lực còn lại và thập tội đại tộc gần như có thù hận. Không chết thì không ngừng, tính cách của thiên yêu thái tử vốn kiệt ngạo, thiên yêu vương tộc bọn họ lại bị trấn áp lâu như vậy, sao có thể không đi trả thù đại dận hoàng chiêu, có. Thể đừng cành mẹ đẻ cành con không, đến lúc đó quân gia tới thì các người đối phó được sao? Nhàn như mộng lạnh lẽo nói, sắc mặt thiên yêu thái tử hơi thay đổi, đối với gia tộc cây ết ủng. Bố tùy tiện ra tay đã trấn áp thập đại cổ tộc xuống hạ giới, Thiên yêu thái tử nói không kiêng kỵ là không có khả năng, nhưng gã lại cười lạnh và nói, quân gia tới thì thế nào, chuẩn bị. Quy tắc thiên địa ở hạ giới hạn chế, mạnh nhất cũng chỉ là thánh nhân, Thiên yêu vương tộc chúng ta cũng không sợ hắn, Nhan Như Mộng vẫn lắc đầu, Thiên yêu vương tộc luôn bị trấn áp. Ở hạ giới Cho nên căn bản không rõ cách cục trên tiên vực đã sinh ra biến hóa thế nào, gã càng không biết quân gia xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt đến cỡ nào, đến lúc đó nếu thần Tử quân gia Gia Lâm, ngươi muốn chạy trốn cũng khó. Nhan như mộng lạnh lẽo mà cảnh báo, thần tử quân gia là ai? Thiên yêu thái tử hoàn toàn chưa từng nghe qua, một tồn tại thế hệ trẻ gần như vô địch trên tiên vực. Dung nhan của Nhan Như Mộng trở nên thật trầm trọng, mặc dù nàng là thần nữ của Yêu Thần cung, có thiên tư siêu tuyệt, còn thân mang yêu hoàng thể. Nhưng nhắc tới thân tử quân gia thì sắc mặt cũng mang theo kiêng kỵ cực đoan, nếu không phải hoàn toàn cùng đường thì Nhan Như Mộng thật sự không muốn đối đầu với yêu nghiệt kia. 1. Tồn tại thế hệ trẻ gần như vô địch trên tiên vực, cho dù là thiên yêu thái tử Nghe thấy câu nói này cũng ngơ ra, người xác định không phải tồn tại vô địch dưới hạ giới, mà là trên. Tiên vực à, Thiên Ưu Thái tử kinh ngạc, Hoang Thiên Tiên vực có diện tích rộng lớn đến mức nào? Thiên Kiêu cùng bùng nổ, chư vương tranh bá, tự cổ chí kim, cho dù là ở thế hệ trẻ, cũng không ai có thể thật sự được gọi là vô địch, mà hiện tại Gã lại nghe thấy danh xưng vô địch của thần tử quân gia từ miệng Nhan Như Mộng, ngươi đang hù dọa Bồn Thái tử sao? Tiên vực rộng lớn đến mức nào, ai dám tự nhận vô địch, tên nào dám tự nói bất bại? Thiên yêu thái tử khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin lời Nhan Như Mộng nói, theo gã thấy thì Nhan Như Mộng chỉ muốn kinh sợ gã một chút mà thôi, đã nói đến nước này, tin hay không tùy ngươi. chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Nhan Như Mộng lạnh lùng nói, "Ha ha, yên tâm, ôn thái tử tuyệt đối không hối hận, nếu thần tử quân gia gì đó thật sự tới, ta sẽ để ngươi biết ai mới là vô địch chân chính." Thiên yêu thái tử tùy ý cười, mang theo sự tự tin vô địch, gã có huyết mạch yêu thần phản tổ, đang trong giai đoạn tâm lý bành trướng, Sao lại nghe người khác cảnh báo? Ai? Nhan như mộng tằm giấc, thật mệt, trong lòng nàng ta mơ. Hồ có dự cực, có lẽ lần này mình hạn giới sẽ là một chuyến tay không, mà lúc sau, Thiên yêu thái tử và Thiên yêu vương tộc cũng chuẩn bị xuống tay, bắt đầu tiến hành kế hoạch báo thù nhằm. Vào đại giận hoàng triều, ngay khi Tiềm Long đại lục đang chuẩn bị náo loạn cả lên. Thế cục trên tinh thần đại lục lại dần ổn định, Huyền Thiên Tông chiếm cứ vị trí cũ của Vô Cực Tinh Cung, hoàn toàn thay thế được Vô Cực Tinh Cung, trở thành bá chủ của tinh thần đại lục, hơn nữa bởi vì thanh danh của Quân Tiêu Dao và Quân Gia nên có rất nhiều thiên kiêu trên toàn bộ đại lục có chen vỡ đầu cũng muốn gia nhập Huyền Thiên Tông, có máu mới được nạp vào. Tất nhiên Huyền Thiên Tông sẽ phát triển càng ngày càng tốt, mà ngay vào lúc Huyền Thiên Tông phát triển đâu vào đấy, có một tin tức giống như cuồng phong quá cảnh, thổi quét toàn bộ tinh thần đại lục, ở ám vực sinh ra dị biến, có ánh hào quang kỳ dị hiện lên, tin tức này khiến rất nhiều cường giả trên tinh thần đại lục kinh ngạc, các thế lực đứng đầu như vẫn tinh các, Viêm Thần Đạo, Hồng Liên giáo đều ngồi không yên. rồi nổi chuẩn bị lên đường, mà ở địa điểm đóng chu mới của Huyền Thiên Tông, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong một cung điện, hắn cũng không rời khỏi Tinh Thần Đại Lục, đi đến các đại lục khác để trấn áp tội tộc. Bởi vì hắn biết, Tinh Thần Đại Lục vẫn còn có chuyện phát sinh, ngoài cửa vang lên giọng nói của Tô Tử Quỳnh, "Chủ nhân, Huyền Thiên Tông chủ có việc xin bẩm báo, rốt cuộc cụng tới." Sao? Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia suy tư và cơ trí, hắn đã sớm dự đoán được tinh thần Đại Lục sẽ có chuyện phát sinh. Huyền Thiên Tông chủ tiến vào, chắp tay và nói với: "Quân Tiêu Dao, bẩm thân từ đại nhân, ngài luôn bảo lão hủ chú ý đến từng chi tiết gió thổi cỏ lay trên tinh thần Đại Lục, hiện giờ ám vực thật sự có dị biến, ám vực là nơi nào?" Quân Tiêu Dao dò hỏi: Hiển nhiên hắn không hiểu biết, Tinh Thần Đại Lục bằng Huyền Thiên Tông chủ. Huyền Thiên Tông chủ trả lời, "Hôi thần tử, ám vực kia chính là cấm địa của Tinh Thần Đại Lục. Lục là một nơi cực kỳ kỳ lạ quỷ dị, Tinh Thần Đại Lục không có thái dương và ánh trăng, chỉ có sao đầy trời, mà ám vực kia là một mảnh đen nhánh, cả ánh sáng sao trời cũng không soi." Chiếu được đến đó, toàn bộ ám vực giống như cắn nuốt tất cả ánh sáng, cũng bởi vậy mới trở thành cấm địa của tinh thần đại lục, thì ra là thế. Quân Tiêu Dao gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ hay giật mình, tiên vực cũng có rất nhiều cấm địa. Vùng cấm gì đấy, chỉ là một cấm địa ở hạ giới, Quân Tiêu Dao còn không để vào mắt, điều làm hắn suy tư là trong Ám vực kia có bảo tàng tinh cung mà vô cực tinh quân lưu lại hay không?" Ngươi nói, toàn bộ ám vực đều là một mảnh hắc ám, nhưng gần đây lại có ánh hào quang kỳ dị tỏa ra." Quân Tiêu Dao tiếp tục hỏi, "Không sai, đây là điểm quỷ dị, cho nên mới gây nên hoang động." Huyền Thiên Tông chủ nói, "Vậy tốt, ta biết rồi, ngày mai ta sẽ đi đến ám vực." Quân Tiêu Dao đưa ra